Nó có thể kết hợp với đạo pháp khác, trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng uy lực không cao, toàn bộ chỉ bằng tổ hợp đạo pháp cùng thi triển. Đoạn Thiên Nhai vô cùng hoảng sợ, không ngờ Sở Vân bạo phát hung mãnh tới như vậy. Hắn từ tự ổn định lại trận tuyến nhưng rơi vào thế hạ phong. Sở Vân đang muốn tăng thêm ưu thế, nhưng phát hiện yêu nguyên của Tuyết Tuyết đao báo nguy, gần như kiệt quệ, nhất thời lực công kích giảm xuống, cơ hội đã tới. Đoạn Thiên nhai nhảy cảm phát hiện được lực công kích của Sở Vân yếu ớt, khống chế Lam Vũ Hải mã phi xuống, khởi sướng phản công. Dựa vào ngươi. Sở Vân Vũ Vũ vào mình Thiên Hồ, dùng Túy Tuyết đao vất vả ngăn lại. Thiên Hồ phát uy, bốn đuôi đong đưa phát ra đạo pháp thượng đẳng, ánh vàng, thủy khí tận trời, hỏa quang mười sắc, đất đá cuồn cuộn. Đoạn Thiên nhai bất ngờ không kịp phòng thủ, đại yêu Lam Vũ Hải mã hắn đang ngồi rốt cục bị đánh trọng thương. Ngươi, đây là loại yêu thú gì?" Hắn biến sắc, oán hận nhìn Sở Vân cưỡi Thiên Hồ Hiên ngang đi giữa không trung, mà chính hắn cưỡi Lam Vũ Hải Lam gặp bất lợi, không thể truy sát được. Thật hổ thẹn, không chém được tướng địch. Hắn quay lại thuyền, chắp tay hành lễ, sắc mặt xấu hổ. Thu được thành công, khí thế dâng trào, kết quả vẹn toàn, cùng Sở Vân đánh một trận bất phân thắng bại nói là bất phân thắng bại, hay cho đoạn Thiên Nhai. Sở Vân đánh lâu dài, hắn dùng khỏe đánh mệt, nhưng rốt cục vật cướp bị trọng thương, nếu như hai người thực sự muốn quyết đấu một phen sống chết, hắn tất không phải là đối thủ của Sở Vân. Đoạn tướng quân, không cần thiết phải tự trách mình, xin mời tướng quân đến đây uống chén rượu này. Lần này tướng quân chiến đấu không thể không công. Có thống lĩnh mang rượu tới. Rượu lạnh buốt Đoạn Thiên Nhai uống một hơi thật sâu sau đó thở dài một tiếng, lại uống thêm không ít. Trúng tướng im lặng không nói gì. Bọn họ rốt cục cũng đã nhận thức được chiến lực của Sở Vân. Đại tướng Đoạn Thiên Nhai hung mãnh như vậy cũng không thể bắt được Sở Vân. Trong chúng tướng có lẽ rất là đối thủ của Sở Vân, thực lực của chỉ hộ thật cao siêu, không thể địch lại được. Có lẽ xuất toàn lực trực tiếp tấn công mới là cách hay. Có người đề xuất ý kiến nói: Đoạn Thiên Nhai lập tức nói: "Ngày mai mặt tướng Nguyễn Trung Phong rửa sạch lỗi nhục ngày hôm nay." "Tốt, Đoạn tướng quân thật uy vũ." "Chữ gia ta nguyện ý tặng tướng quân tiểu yêu binh trăm kiện, ba thuyền lương thảo, tăng thêm uy thế tấn công của tướng quân." Thống lĩnh chữ gia lập tức lên tiếng phụ họa: "Chữ gia hắn không giỏi chiến đấu, nhưng kính thương quả thực vô cùng rất lão luyện, vì thế mạnh tay, hiến tặng rất nhiều của cải, lương thực lập tức khiến quân hùng thêm chút ước ao đoạn thiên nhai sông trận. Sở Vân quay lại thiết lung đảo, nói với hai phó tướng Kim Bích Hàm và Vũ Đại Đầu: "Hôm nay liên quân bị thiệt hại nhiều, sắp tới tất nhiên sẽ phát động tấn công. Chúng ta cần dựa vào địa thế hiểm yếu để phòng thủ đợi nghĩa phụ kéo đại quân tới, đội quân nhan khuyết chặt đứt đường biển, một khi liên quân thiếu lương thảo, tất nhiên lòng quân sẽ rối loạn. Đến lúc đó đánh trở ra, có thể đại thắng." Kim Bích Hàm gật đầu, thành thật mà nói, đối mặt với đại quân khổng lồ như vậy, trong lòng nàng tràn đầy áp lực và khẩn trương. Thiếu chủ nói phải làm như thế nào, chúng ta nguyện làm theo như vậy. Vũ Đại Đầu trả lời hết mực thẳng thắn. Trên thực tế, từ khi Sở Vân chém chết Tàn Lang, giải nguy cho hắn, hắn đã coi Sở Vân là thư thiên hào thứ hai, tuân theo Sở Vân giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Quả thực ngày hôm sau, chỉ có đoạn thiên nhai xung phong xuất lĩnh hơn 10 chiến thuyền triển khai tiến đánh thiết lung đảo. Sở Vân xuất lĩnh đại quân, dựa vào địa thế hiểm trở phòng thủ, dùng thạch đá tên nỏ bắn xuống. Chính mình lại xuất chiến khiến cho đoạn thiên nhai không công trở về, thi thể chất đầy trên bãi cát. Bốn phía thiết lung đảo hầu như đều là vách đá, gần đó có một bãi cát dễ thủ khó công. Quân ta không có binh lực hùng mạnh, e khó có thể công thành chỉ có thể chịu chết thôi." Có thống lĩnh cảm thán nói. Hoa Anh liền cười nói, "Binh pháp có nói, gấp hai tách ra, gấp năm cường công, gấp bội vây hốn. Hôm nay binh lực quân ta gấp bội phần, nên vây hốn bốn phía, leo lên vách núi tiến hành cường công." Quân hùng nghe vậy, hết thảy sắc mặt trắng bệch. Cường công như vậy, e là tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ đều sợ quân lực của mình tổn thất quá nặng lúc này dùng mọi lý do thoái thác. Sau khi tan họp, thuộc hạ binh vực Hoa Anh nói: "Thiếu chủ nghĩ vậy chính là thượng sách, những người này đều đần độn như trâu." Hoa Anh lắc đầu, mỉm cười nói: "Trong quần hùng sớm đã có người nghĩ ra kế sách như vậy, chỉ là sợ bị tổn thất, không dám nói ra mà thôi. Điều ta lo lắng chính là thư gia đạo phái hàm đội chặn đội thuyền tiếp tế lương thảo của đại quân. Đến lúc đó, khiến cho bọn họ phải tới cường công. Quả nhiên 3 ngày sau, 12 gia đảo đều thay phiên nhau công kích vài lần, quân sĩ tửn thất vô kỳ, cũng không thể đánh hạ một mảnh đất Thiết Lung đảo. Nhận được quân tình truyền đến, tướng lĩnh thư gia đảo nhan khuyết dùng kỳ hạm ưng tường hào ngăn cản lương thực tiếp tế của đại quân. Tướng sĩ liên quân rất nhiều, lương thảo gánh vác trách nhiệm rất quan trọng. Bấy giờ quân lương đã báo động rốt cục khiến quân hùng phải hạ lệnh cường công, bọn họ bao quanh Thiết Lung đảo, chia ra 12 ngà, tấn công mãnh liệt, quân tốt cuồn cuộn nối đuôi nhau không ngừng, rất nhanh đánh hạ chân núi. Quân đội của Sở Vân bị bao vây, tình thế nghiêm trọng đành phải co cụm lại phòng thủ. Trong lúc đó hai bên chém giết máu tanh bắn ra tung tóe, chiến tuyến càng lúc càng căng thẳng, khi thì liên quân bay hãm đẩy mạnh tấn công. Khi thì Sở Vân dành lại một phương, trên Thiết Lung đảo còn lại rất nhiều lô cốt, tiễn tháp. Những kiến trúc này cũng đều là yêu binh đóng quân tại đây, trợ giúp rất nhiều cho quân sĩ thư gia. Liên quân thương vong nghiêm trọng, mặt trận thế răng lược, càng lúc càng gian nan. Cuối cùng, sau 3 ngày 3 đêm bọn họ tấn công lên lưng chừng núi nhưng cái giá phải trả quá đắt. 2 ngày sau, bọn chúng lên tới đỉnh núi Minh sĩ tiến vào Thiết Lung Thành. Sở Vân đã bị vây khốn, hôm nay một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, san bằng Thiết Lung Thành. Quân hùng rít gào. Tấn công mấy ngày này, tuy rằng hiệu quả chắc tuyệt thế nhưng thương vong cũng vô cùng nghiêm trọng, khiến cho trong lòng bọn chúng gì máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217: Trận đấu bảo vệ Thiết Lung Đảo. Hạ Thiết Lung thành dựa vào địa thế, ba mặt có núi vây quanh, có một mặt tường thành hướng về phía Đại quân. Binh lực Đại quân dù đông gấp bội, cũng không công được. Thống lĩnh Trầm Gia không kiên nhẫn được nói, "Đại quân chúng ta vài vạn người, rốt cục lại để tên tiểu này chặn lại trên Thiết Lung đảo nhiều ngày, đã khiến bên ngoài chê cười, ngày mai tinh binh phi hầu của ta sắp xuất hiện, đoạt công tường thành, thỉnh các vị tiếp ứng cùng ta." quần hùng vui mừng khôn xiết. Tinh binh Phi Hầu, nghe danh đã lâu, rất giỏi tác chiến trên núi. Có Tinh binh Phi Hầu, còn sợ không chiếm được Thiết Lung thành. Ngày hôm sau, Tinh binh Phi Hầu đã xuất hiện tấn công tường thành. Giao chiến tới bây giờ, rốt cuộc đã nóng lòng muốn xuất động Tinh binh. Sở Vân trên tường thành, khuôn mặt tiểu tụy, mấy ngày chiến đấu kịch liệt, hầu như mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ trong thấy Tinh binh, sắc mặt hắn lúc này lạnh lùng, lẩm bẩm, ngươi có Tinh binh, lẽ nào ta không có con bài chưa lật? Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, từ trên tháp cao trong thành Hỏa Thạch bắn ra vô số, đầu tiên từ trên cao rơi xuống vẽ lên không trung một đường vòng cung, kèm theo trọng lực gào thét cắm xuống đất. Hỏa lực. Sắc mặt thống lĩnh trầm ra trắng như giấy, cái miệng há to Ngẹn họng nhìn Tinh binh trầm da đảo bị thương vong vô kể, một lát sau, rốt cục hắn khiếp sợ phẫn. "Ứng, thiếu chút nữa thổ huyết." Vội vàng kêu lớn. "Sở Vân thật giả dối, cất giấu hỏa lực mạnh như vậy, khiến Tinh binh tổn thất hầu như không còn." Rút rút rút, Tinh binh phi hầu bị triệt hạ gần như không còn một người, khiến thống lĩnh trầm da khóc không ra nước mắt. Sở Vân trông thấy quân địch thoái lui, Sắc mặt liền ngưng động lại. Con bài chưa lật của hắn còn rất ít, đội quân hỏa lực này chính là do Kim Big Hàm vận dụng kiến thức tại Thiên Ca thư viện khổ tâm chế tạo ra Hỏa Quy Sơn. Hôm nay vận dụng đến, ắt sẽ khiến đối phương không thể phòng bị và tìm cách khắc chế. Quả nhiên ngày hôm sau, thiết ra xuất động tinh binh hắc nha. Những tinh binh này đều là hắc mộc nha cấp số tiểu yêu, bay lên không trung dùng hỏa lực áp chế. Trước kia đã có một lần Sở Vân bị hỏa lực áp chế gần như không ngẩng đầu lên được. Trên chiến trường, quân địch như thủy triều vọt tới, công trên tường thành, tình hình vô cùng nguy cấp. Kim Bích Hàm Dũng cảm đi ra, vận dụng Ngự Yêu Pháp môn Chấn Cửu Tiêu, thôi động hàng đàn kim phấn yêu điệp đổi binh lực với tinh binh Hắc Nha, thiết ra tổn thất nặng nề, vội vàng thu binh. Sở Vân trước sau dùng sức đấu lại gần 10 tên tướng địch. Lúc này khó khăn lắm mới bảo vệ được tường thành. Lúc này quân địch không cam lòng rút quân, dường như hắn sắp ngã xuống tường thành. Hắn cố gắng hết sức bình sinh, hăng hái chiến đấu, trên người đẫm máu, vết thương nhiều vô kể. Thiết Lung Đảo có thể được bảo vệ đến lúc này cũng đã là một kỳ tích rồi. Rút quân đi. Trong lúc nghỉ ngơi, Kim Bích Hàm khuyên nhủ, "Để cho ta đánh chặn phía sau, các ngươi cùng thiếu chủ đi vào mật đạo trong thành." Trên mặt vũ đại đầu đầy máu đen, giọng nói khẳng khẳng nói. Sở vân than thở, hải vực thư gia tuy lớn, nhưng từ lâu đã không có đường thoái lui. Phía sau chính là thư gia chủ đảo, chúng chúng ta phải cố gắng hết sức, giúp nghĩa phụ thêm chút thời gian. Thế nhưng hôm nay đã qua một tuần, thời gian ước định, bất quá chỉ còn một ngày mà thôi, vũ đại đầu trao mày. Hắn cũng biết hy vọng có thể bảo vệ thêm một ngày một đêm nữa cũng không quá lớn. Phía ngoài tường thành tổn hại nghiêm trọng, một khi bị sập, nhiều nhất chỉ trong một canh giờ trong thành bị đánh hạ. Núi xanh còn đó không lo gì thiếu củi đốt. Cho dù thủ vững thêm một ngày, cũng không chắc chắn có thể đợi được viện quân. Chuyện trên chiến trường không ai có thể nói trước. Kim Bích Hàm nhẹ nhành khuyên nhủ, sở vân im lặng không nói gì. Hắn cũng biết hy vọng có thể bảo vệ thêm một ngày một đêm nữa cũng không quá lớn. Lại một lần nữa hắn phải lựa chọn khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này không lui, ắt sẽ chậm, cho dù có mật đạo, đại quân qua đây cũng sẽ bị phát hiện, khi đó đột phá vòng vây cũng không được. Thế nhưng, thời gian ước định chỉ còn một ngày một đêm, một ngày một đêm, vậy chiến hay lui? Tốt, tường thành sắp sụp. Đại quân nghĩ ngơi một đêm, tới ngày mai là có thể đánh hạ thành. Trận ác chiến này khiến rất nhiều người trong quần hùng thở vào nhẹ nhõn. Thiết lung đảo sẽ bị đánh hạ. Tuy rằng mất thời gian nhiều như vậy thế nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Thật đáng tiếc cho sở vân, nhân tài như vậy. Trong những thống lĩnh, có người cảm thán nói. Hừ ừ, ta muốn băm hắn thành trăm mảnh để rửa hận. Trong đó có rất nhiều cam hận sở vân tới tận xương tùy. Ngày mai, đánh hạ thiết lung thành. Ta phải cắt đầu Sở Vân, làm đồ uống rượu. Người vừa nói chính là đại tướng trầm gia Trầm Văn Bác. Khuôn mặt hắn âm ngoan hiểm độc, từng vượt lên Tuấn Kịt bảng, luận về võ lực cũng chỉ kém Đoạn Thiên Nhai một chút. Mấy ngày liền, hắn giao chiến cùng Sở Vân nhiều lần, không ít lần chịu thiệt thòi. Ha ha, ngươi lấy đầu của hắn, còn ta lấy thi thể hắn. Ta muốn để thi thể không đầu của hắn lưu lại trên tường thành. 3 ngày 3 đêm, đại tướng viên Gia Viên Thái Bá cũng phụ họa nói, hắn thong hận Sở Vân càng thêm nồng đậm, vết thương dài trên mặt, kéo dài từ mi mắt đến cổ hiện lên vẻ dự trợ, đây chính là dấu tích thất bại khi hắn giao chiến cùng Sở Vân. Hoa Anh cười mỉm, ta chỉ lo lắng tối nay Sở Vân sẽ đột phá vòng bay, yên ngang đi ra. Chuyện này có gì đáng nói? Đêm nay ta tự mình lĩnh quân không ngừng nghỉ trấn thủ trận địa bảo hộ doanh trướng. Hai mắt Đoạn Thiên Nhay lóe ra quang mang sắc bén, lúc này yên ngang đi ra. Chiến đấu tới bây giờ, bất kể thế lực phương nào cũng đều tổn thảo trọng. Cam thủ Sở Vân đến tận sườn tùy, nhất là thắng lợi ở ngay trước mắt, chỉ thiếu một chút nữa thôi bất kể là ai cũng đều kiệt quệ chân khí. Hoa Anh lại lắc đầu, vật cửi của Đoạn tướng quân bị thương nặng, Sở Vân một lòng muốn chạy trốn, cơ hội chặn lại cũng không lớn. Quần hùng đều im lặng không nói gì. Đoạn Thiên Nhai là dũng tướng mạnh nhất trong liên quân, đứng sau là Trầm Văn Bác, Viên Tài Bác cũng danh tướng trên quần đảo. Ba người liên thủ mới có thể đánh bại Sở Vân, thế nhưng muốn bắt sống Sở Vân, lưu lại tính mạng của hắn, việc này có phần khó khăn. Yêu thú của Sở Vân tương đối siêu phàm, thần tuấn dị thường không chỉ vô cùng thông minh, hơn nữa yêu nguyên còn vượt xa đại yêu thú bình thường, đạo pháp công kích tương đối mãnh liệt. Ta hoài nghi là thiên hồ yêu thú tuyệt phẩm." Hoa Anh bỗng nhiên lên tiếng. "Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, vũ dũng của chúng ta, thượng, không sai, ta cũng suy đoán như vậy. Theo tin tình báo, chứng yêu thú của Sở Vân là đạt được trong lễ thành niên." Thẳng Thánh tuyên bố với mọi người là hỏa hồ dị biến, hôm nay xem ra không hề đơn giản như vậy. Trận đấu cho tới bây giờ, Thiên Hồ cũng không thể tránh khỏi để bại nổ thân phận của nó, yêu thú tuyệt phẩm. Đoạn Thiên Nhai không kiềm chế được, hai mắt tỏa quang mang. Vật cửi Lam Vũ Hải Lam cấp số đại yêu của hắn đã là đỉnh phong. Hắn đã sớm nghĩ muốn thay đổi. Khi xuất hiện yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, Có vẻ như là lựa chọn tốt hơn. Hắn nghĩ cách, nhưng người khác còn hơn như vậy. Ánh mắt nóng bỏng, vẻ tham lam toát ra rất rõ nét. Yêu thú tuyệt phẩm biểu hiện cho tiềm lực và thân phận. Đặc biệt Thiên Hồ cũng chỉ tu luyện tới cấp số Đại yêu, bắt được nó cũng không phải không có khả năng. Nếu tu luyện đến cấp số Linh yêu, liền vượt quá khả năng của mọi người. Thiên Hồ tuyệt phẩm, ta thật muốn cưỡi trên lưng nó. Trầm Văn Bác liếm liếm môi khô ráp. Hừ, yêu thú tuyệt phẩm Thiên Hồ, ngươi thật là có phước. Ngày mai Viên Thái Bác ta sẽ dùng một đao chém chết sở văn, đoạt lấy Thiên Hồ. Viên Thái Bác giống lớn. Tuy các tướng lĩnh khác không nói lời nào, thế nhưng khuôn mặt có chút thay đổi, trong lòng đều muốn cướp được Thiên Hồ. Hoa Anh thấy thời cơ đã chín muồi, tâm tư mọi người đang xích mích, bỗng nhiên cười lên một tiếng. Nếu chư tướng đều có chiến ý, hà tất phải chờ đến khi trời sáng, đêm nay trực tiếp tấn công. Thế nhưng, đại quân ác chiến một ngày một đêm, tướng sĩ đã mệt mỏi, như vậy không tốt cho lắm. Có thống lĩnh chau mày nói. Không chỉ có như vậy, yêu thú, yêu binh, yêu thực trong tay các vị tướng lĩnh, yêu khí đã hao tổn nhiều, chiến lực không đủ. Có người do dự nói. Hoa Anh tiếp tục cười. Trên thực hắn cố ý đưa ra giá thiên hồ, chính là gợi lên lòng tham của quần hùng. Lập tức chặn ngang, "Xuyên nhũ, đại quân chúng ta đã mệt mỏi, tự nhiên quân thư gia cũng đã mệt. Yếu nguyên chúng ta thiếu thốn cần bổ sung, lẽ nào Sở Vân cũng không như vậy sao?" Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, "Vả lại phòng thủ, khiến bọn chúng còn có cơ hội đột phá vòng vây, không bằng chủ động tấn công, sự mạo hiểm sẽ ít hơn." Các vị nghĩ mà xem, nếu như phòng thủ, thực sự sở vân đã phá vòng vây trốn thoát rồi. Tin tức này truyền khắp chư tinh quần đảo, mặt mũi chúng ta để đâu. Lời nói này quả thực, đi vào lòng mọi người, tất cả quần hùng đều rung động. Vậy chúng ta hãy nghỉ ngơi một canh giờ, nay đêm nay cường công, tiêu diệt thiết lung thành. Quần hùng nhất tề đưa ra sáng kiến, trong thành thiết lung, ảo ảo ảo ảo ảo. Nguyên khí cuộn trào mãnh liệt, dường như dịch thể nồng đậm trong phòng cuộn trào thành một dòng xoáy bị túy tuyết đao. Thiên hồ cùng yêu binh, yêu thực hấp thụ một lượng lớn. Sở vân không ngừng đưa tay vào túi tiên nang tại thắt lưng, nắm ra từng nắm thạch tệ, từng đám thạch tệ bay vào không chung. Những thạch tệ này, phần lớn còn chưa rơi xuống đã bị tiêu hao không còn. Trong không khí những hạt thạch tệ vụn vặt từng đám bay lên. Túi tiên nang này chính là tinh hải long cung tiếng tâm lừng lẫy. Túi tiên nang thượng đẳng này vô cùng quý giá, giá trị có thể ngang bằng yêu thú tuyệt phẩm. Những thạch tệ này đều là những thứ dự trữ tại tiền điện trong tinh hải long cung. Hôm nay Sở Vân sử dụng đến, nhanh chóng bổ sung yêu nguyên cho yêu vật trong quân. Chuyện này nếu để Liên quân nhìn thấy, e là vô số người phải giậm chân mắng Sở Vân hoang phí. Những thạch tệ này là tài phú rất lớn. Sử dụng như vậy, thật giống như là để ngọc trai hóa thành đá vụn, đại pháo đánh mỗi. Nhưng lúc này không có cách nào khác. Sở Dĩ Sở Vân có thể thủ vững đến nay, đều là nhờ bổ sung yêu nguyên cho yêu vật toàn quân kịp thời, khiến hỏa lực quân mình dư thừa. Rốt cục yêu nguyên bổ sung cho yêu vật toàn quân đã hoàn tất. Sở Vân liếc mắt qua tiên nang tinh hải long cung, âm thầm thở dài một tiếng, thạch tệ hao tổn rất nhiều. Bốn thạch tệ giống như hai ngọn núi nhỏ, giờ chỉ còn lại không đến một nửa. Không chỉ có như vậy, các loại kỳ chân dị bảo bày trên 30 chiếc bàn trong điện dùng hơn phân nửa. Bây giờ còn lại không được bao nhiêu. Rất nhiều trứng yêu thú tư chất thượng đẳng cũng đều dùng đến, giao cho năm lão tướng, trong khoảng thời gian ngắn ấp trứng nở, đồng thời chém giết yêu thú hoang dại trong rừng rậm thư gia chủ đảo hấp thụ yêu tinh rất nhanh tăng cấp tu vi, kinh nghiệm của các lão tướng đều rất dư thừa, yêu thú tư chất thượng đẳng, có thể trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu, chế tạo ra một ít tướng lĩnh tạm thời, chuyện tiên hiệp nguồn mộ lính của thư gia đảo cũng không hề thiếu, đảo dân cũng đều rất dũng mãnh, tư chất rất cao. Thế nhưng tướng lĩnh khan hiếm, làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong một khoảng thời gian ngắn phải đào tạo ra đội quân lực mạnh mẽ chống lại liên quân. Về phần hậu điện, hôm nay Thư Thiên Hào chính thức thu phục Thương Lam Hải Long, thân thể thương nặng, dẫn đến nguyên bản tu vi cấp kiếp yêu giảm xuống cảnh giới đại yêu. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn đã ở trong rừng rậm thư gia đảo tích cực bồ đắp tu vi, mục tiêu là trong khoảng thời gian ngắn nhất đề thăng tới cảnh giới linh yêu. Ngoài những việc này, Sở vân cũng luôn có lòng tin kiên cường chống đỡ chấn thủ tại đây Nhưng mà lúc này, hắn cũng có chút giao động Rốt cuộc có nên rút khỏi đây hay không? Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia Tuy rằng hắn cương mãnh, nhưng trong cơ thể hắn chưa bao giờ cảm thấy man dũng như vậy Then chốt chính là, không phải một mình hắn tại chiến trường Bên cạnh hắn còn có kim bích hàm, vũ đại đầu và gần một nghìn tàn binh Những người này đã trải qua nhiều ngày ác chiến như vậy mà vẫn có thể sống sót, đúng là tinh binh tinh nhuệ trong những tinh binh tinh nhuệ, nếu giữ được phần binh lực này, ngày sau phản kích sẽ có tác dụng lớn. Báo, quân địch treo đèn đánh đêm, đã tập hợp một đội binh mã lớn dưới chân thành, chuẩn bị phát động tán công suốt đêm. Đúng lúc này, bỗng nhiên có binh lính thông tin tiến tới cấp báo. Cái gì? Vũ đại đầu nhất thời sợ hãi. Bỗng nhiên đứng phát dậy, sắc mặt hoảng hốt, binh sĩ bên cạnh cũng một phen rối loạn. Sợ cái gì? Sở Vân của mắng, nhất thời toàn bộ trở thành một mảnh yên tĩnh. Các tướng sĩ trông thấy bộ dáng bình tĩnh của hắn, nhất thời như tìm được một chỗ dựa, đều bình tĩnh trở lại. Đây chính là tầm ảnh hưởng của tướng lĩnh, nếu như không có sự quản lý của tướng lĩnh, binh lính cường thịnh đến đâu cũng trở nên tan tành thành từng mảnh. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com. Chương 219. Vũ Dũng của chúng ta. Hạ. Thật không ngờ lại có thể tấn công suốt đêm. Trong liên quân. Rõ ràng cũng có người tài ba. Là lý do gì. Thuyết phục những thế lực này lấy lợi ích làm chọn. Không muốn hy sinh. Lại có thể liên hợp tiến hành cường công. Chiến trường thường nằm ngoài dự liệu của con người. Sở vân cũng không phải thần linh. Có thể ngờ tới tất cả biến hóa xảy ra. Trong giây lát. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh của Hoa Anh, "Là ngươi sao? Ngày sau được xưng là Bạch xảo tâm cơ, lợi dụng nhân tâm." Hoa Anh được liệt vào dị sĩ bảng. Khẽ lắc đầu, những suy đoán này không liên can đến việc hệ trọng trước mắt. Ngược lại, hiện tại Sở Vân không có vội vàng rút lui. Mật đạo nhỏ hẹp, bây giờ quân địch tấn công tới, hắn rất khó dẫn đông đảo quân sĩ rút khỏi nơi này. Lúc này muốn chạy là khiến quân tâm tan dạ, sĩ khí giảm sút, dễ dàng bị quân địch tiêu diệt. Giết, giết, giết. Ngoài tường thành, tiếng hô hoán của quân địch vang lên ngập trời. Lúc này cũng không dùng nghi thức tấn công mà dùng khẩu hiệu tăng khí thế cho tiền tuyến. Tiếng ngầm khẽ rung động tường thành, một chút thạch tiết chấn động rơi xuống phía dưới. Nếu đổi lại là quân sĩ thế lực khác bị địch nhân đông gấp bội bao vây, E là đã đứng ngồi không uyên, mặt sám như cho tàn. Thế nhưng sở vân quét mắt nhìn quân sĩ thư ra trước mặt, trông thấy sắc mặt bọn họ đều rất bình tĩnh, trong mắt hòa diễm nổi lên. Trên người bọn họ có người thương nhẹ, có người thương nặng, có gãy chân mất tay, có người băng vải cuốn khắp người, đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía sở vân, cùng đợi hiệu lệnh của hắn. Trong lòng sở vân nặng chịu, hắn biết, những người này đêm nay đều muốn chết trên sa trường, rất ít người có cơ hội sống sót, còn như về phần đầu hàng, từ trước cho đến nay, quân sĩ thư gia chủ đảo trên chiến chưa có xuất hiện hàng binh quỳ rạp xuống đất. Thiếu chủ, mau vào mật đạo rời khỏi đây, ta đến thay người ngăn cản bọn chúng. Vũ đại đầu đến gần, giọng nói gấp gáp nói với Sở Vân. Đọc truyện online Sở Vân trầm mặc không nói gì bước từng bước tiến vào giữa đám quân lính, mùi máu tươi nồng đậm bao phủ khắp xoang mũi hắn, phóng mắt nhìn lại, các dũng sĩ ngồi trên mặt đất lộ vẻ trải qua trận ác chiến, bọn họ khó nén biểu tình bi thương. Thế nhưng ánh mắt lấp lánh đều chăm chú nhìn Sở Vân. Sở Vân chậm rãi nói, nếu như tiếp tục chiến đấu, rất có khả năng sẽ phải chết. Nếu như chạy trốn, tỷ lệ sống sót sẽ rất cao. Ngoài tường thành, là tiếng ho hét uy động quy mô lớn, thế nhưng bên trong thành cũng rất yên tĩnh, dường như ngàn người đều im lặng, thanh âm bên ngoài đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Ngoài kia chống đỡ không nổi đá trở thành gánh nặng, bức tường thành rách nát phía ngoài đã bị Sở Vân bứt bỏ, hình như lúc này trời đất tách thành hai thế giới. Giọng nói của Sở Vân vẫn chậm rãi, nhưng mà, năm qua năm ngày qua ngày, Nhiều năm về sau ký ức chạy trốn sẽ dần vặn các ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy tiểu tụy, khiến cho ngươi cảm thấy thất vọng, khiến cho ngươi cảm thấy tiếc nuối hối hận. Các ngươi, giọng điệu của hắn đột nhiên cao hơn, có nguyện ý đánh bạc, dùng tiếc nuối hối hận, thắm khổ vũ trụ của ngày những ngày sau này để đổi lấy một cơ hội, đổi lấy một cơ hội. Đó chính là trở về nói cho địch nhân, các ngươi có thể đoạt lấy sinh mệnh của chúng ta. Nhưng các ngươi vĩnh viễn không thể đoạt được vũ dũng của chúng ta, vũ dũng của Nam Nhi thư gia. Giờ khắc này hắn giơ cao tú tuyết đao trong tay, hiện lên một đạo hỏa quang, ánh đao lóe ra làm rung động lòng người. Ầm, trong mắt của tất cả tướng sĩ, nó giống như hỏa tinh trăm lửa cháy, chiến ý hừng hực bốc cháy. Vũ dũng của chúng ta, vũ dũng của chúng ta. Bọn họ đều cao giọng hô lớn, tiếng gầm hùng hồn bi đát. Trong lúc này nhất thời áp bách đại quân phía ngoài thành, khiến cho bọn chúng ho hết ít đi. Tử chiến. Sở Vân giống to hơn nữa. Ầm. Ngoài tường thành hàng trăm lỗ, đại quân chen chúc mà vào khiến cho sụp đổ hoàn toàn, tiếp đến sụp đổ xuống phía dưới. Ha ha ha, tên tiểu tử Sở Vân, Trầm Văn Bác lấy đầu của ngươi. Trầm Văn Bác chém giết mà đến, binh sĩ phía sau kéo dài không dứt. Sở Vân, Viên Thái Bác ta cũng dự định lấy thi thể của ngươi, tiến vào trong thành, diệt sạch quân địch, thiên hồ là của ta. Viên Thái Bác, Đoạn Thiên Nhai cũng dẫn theo quân đội chém giết qua đây. Ba vị đại tướng rút cuộc cấu thành tam binh đao sắc bén, chia làm ba hướng, công giết hướng vào trong thành. Sở Vân vung đao đánh tới Đoạn Thiên Nhai. Bên kia Kim Bích Hàm xuất ngựa chiến đấu cùng Trần Văn Bác. Vũ đại đầu thì ngăn cản Viên Thái Bá, Tuyết Nha Thiên Sung, Đoạn Tuyệt Thiên Nhai. Ầm, đao pháp xuất ra lưu hoa mạnh mẽ bắn ra, đao khí tỏa ra tứ phía, đao thế hùng hồn, gạt bỏ không khí, tạo thành một lỗ hổng trên tường thành. Khu vực chính giữa, Sở Vân và Đoạn Thiên Nhai song đao giao kích cùng một chỗ, thân đao lóe ra những đốm lửa nhỏ. Mong ngoan ngoãn giao thiên hồ của ngươi ra đây cho ta. Ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Đoạn thiên nhai tàn bạo. Hai mắt trợn chừng nhìn sở vân. Trong ánh mắt đầy giấy rục hỏa tham lam. Thiên hồ. Ha ha. Thì ra là thế. Khó trách các ngươi tấn công suốt đêm. Sở vân thông suốt cười lớn. Bỗng nhiên hơi nghiêng thân đao. Nhẹ giọng quát lên. Tăng quang thiểm thải. Tùy nhán tinh chung. Tùy nhán tinh chung vốn là đạo pháp trung đẳng thế nhưng được đạo pháp tăng quang thiểm thải tăng cường, nhất thời uy lực của đạo pháp tăng vọt lên thượng đẳng. Nằm ngoài dự tính, Đoạn Thiên Nhai lập tức cảm thấy choáng váng, mắt mờ mờ ảo ảo, nhìn vào thứ gì cũng đều không cảm thấy rõ lắm. Lập tức Sở Vân mạnh mẹ công, hắn liều mạng chống trả, cuối cùng rơi xuống tường thành. Bên này Vũ Đại Đầu đã không thể chống đỡ lại được Viên Tái Bá, lúc đó bại vong chỉ trong giây lát. Sở Vân liền đề đao Tái chiến viên tái bác. Sau ba mươi hiệp, đánh hắn từ trên tường thành rơi xuống phía dưới. Nhưng mà liên quân binh nhiều tướng mạnh, thỉnh thoảng lại có tướng lĩnh xông lên tường thành. Thậm chí có một số kẻ cưới yêu thú tránh né hỏa lực phong tòa, nhảy vào trong thành, tiến lên không e rè gây thiệt hại. Sở vân, hãy để ta tới đánh ngươi. Có một tiểu tướng không biết sống chết, chạy thật nhanh chém giết sông tới. Sở vân hừ lạnh một tiếng dơ túy tuyết đao lên, thi triển kỳ môn tam tài đao, ba đạo nguyệt nha thiên xung liên tục đánh ra, trong nháy mắt, ầm, một tiếng chém giết. Chỉ trong chốc lát, lại có ba vị tướng địch chiếm trên đầu tường thành. Vũ đại đầu bị ngăn lại, Sở Vân cầm túy tuyết đao lao tới, chữa cháy xung quanh. Thế nhưng quân địch như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt kéo dài không thôi. Tình thế càng lúc càng nguy cấp. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 220, tuyệt địa phản kích, thượng, quả thực là hào dũng a. Thật đáng tiếc, ngôi sao chói mắt quá mức, thường thường đều là Lưu Tinh. Sớm muộn gì cũng phải ngã xuống. Hoa Anh vững vàng trấn thủ phía sau chiến trường, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn lên tường thành, Sở Vân xung đột qua lại, đẩy lui tướng lĩnh từng người từng người lại phía sau. Hắn bỗng nhiên rút ra bách hoa cung, Úc dục đạo pháp bạch hoa liễu loạn. Rào rào, hoa vũ bao phủ khắp người Sở Vân, một mảnh trên tường thành, không chẳng phân biệt được địch ta, nhất thời không rõ ràng, chỉ còn lại có sắc mặt lạnh lùng của Sở Vân, đứng ngay tại chỗ. Hoa anh. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía Hoa anh. Hoa anh biết vậy, trong lòng cảm thấy căng thẳng, chợt khẽ cười một tiếng toàn thân hắn hoa vào hồng nhạt, dáng vẻ phong lưu không chút gò bó, đối lập lại với chiến hỏa hừng hực xung quanh. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Sở Vân, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi đánh bại ta hai lần, giờ là lần thứ 3. Lần thứ 3, dùng kế sách khiến ngươi chết dưới tay ta." Thế sự quanh co, có, có đôi khi đi ngược lòng người, đáng tiếc đạo lý này ngươi sẽ không hiểu được. Từ phía xa, Có hoa anh phóng. Ám tiễn. Cận chiến có ba người trầm văn bác. Viên tái bác cùng với đoạn thiên nhai hợp lại. Còn những tướng địch khác thường thường chạy nhanh chém giết sông đến. Bởi vì sở vân sở hữu thiên hồ. Mà trở thành mục tiêu công kích của bọn chúng. Rơi vào khổ chiến. Sở vân. Cho ta chết đi. Không nên từ chối nữa. Xuống địa ngục đi. Cuối cùng. Cuối cùng. Ba người Trầm Văn Bắc, Viên Thái Bắc và Đoạn Thiên Nhai giáp công Sở Vân. Sở Vân rơi vào khốn cảnh, tình cảnh lúc này giống như Phương Thiên Thương trước kia. Song quyền khó địch sáu tay, thể lực giảm sút rất nhanh. Hắn càng lúc càng cảm thấy thân thể nặng trĩu, vết thương trên người càng lúc càng tăng thêm, máu chảy ràn rụa. Ba người Đoạn, Trầm, Viên vô cùng âm hiểm, dùng đấu pháp lấy thương đổi thương đẩy Sở Vân vào tuyệt cảnh phải thất bại sao? Sở Vân càng lúc càng cảm thấy chống đỡ không được, ác chiến lâu dài khiến tuy tuyết đau vô cùng nặng nề, thực là chật vật a. Ha ha hoa anh khẽ cười, tâm tình như đồ rỡn khi trông thấy Sở Vân sắp bị thua, nhưng đúng lúc này, từ phía đông nam vang lên một tiếng o lớn, giết vang lên tận trời. Có chuyện gì xảy ra? Hoa anh biến sắc, gọi tùy tùng xung quanh. Thần Tình có chút lo lắng, "Mau đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra." Giở, thuộc hạ còn chưa chạy đi, liền trông thấy một lính liên lạc toàn thân đẫm máu, vẻ mặt hốt hoảng, chạy tới phía trại chủ sói. "Báo, rất nhiều, rất nhiều quân thư ra, có gần vạn người, chiến hạm nhiều vô kể trong bóng tối hiện ra. Bọn họ từ hướng đông nam đánh giết qua đây, thế công vô cùng mãnh liệt." Chiến hạm quân ta giữ lại phòng thủ chống đỡ không nổi, đã bị tách ra. Cái gì? Quần hùng đầy kinh hãi, biểu tình khó có thể tin được, đọng lại trên nét mặt mỗi người. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào thư gia cầu viện quân? Có người kêu lớn, chúng ta bao vây toàn bộ thư gia đảo, hắn còn có thể cầu viện quân sao? Không ổn rồi, đại đội của chúng ta còn đang ở Thiết Lung đảo. Nếu như chiến hạm bị phá hủy, chúng ta đâu còn đường lui." Có người đầy mồ hôi lạnh trên người nói, "Không thể để địch nhân đắc thủ, mau tập kết hạm đội, tác chiến hai tuyến." Có người kinh hoàng hô lớn, "Báo, quân thư gia đã xông lên thiết lung đảo, quân đội liên quân của ta hai mặt thủ địch, trong đêm tối không biết có bao nhiêu địch nhân." Quân ta tan vỡ quy mô lớn. Lúc này, có thám báo báo lại, Vì sao có thể như vậy? Có vị thống lĩnh nghĩ đáng không thể tưởng tượng được, đứng lên hô lớn: "Ta đã thiết lập tinh binh phòng thủ a. Đối phương cũng có tinh binh, hơn nữa, hơn nữa số lượng rất nhiều, khó có thể tưởng tượng là bao nhiêu." Thần Tình thảm mà kinh hoàng: "Số lượng rất nhiều, ngươi nghĩ tinh binh là rau cải trắng sao?" Có thống lĩnh cười nhà: "Tinh binh đều là hạng tốt mà lên, thông thường quy mô chỉ mấy trăm người." trong 3 đời mới tích lũy được quy mô mấy nghìn người. Tại trong quá trình này, tổn hao không quá lớn. Quần hùng đều tỏ vẻ không tin. Gần đây thư gia khai phá ra một loại tinh binh, hình như là tinh binh chuông đồng. Bất quá, năng lực tác chiến cũng có hạn, bộ tinh binh chủng không đáng ngại. Có người kiêu ngạo nói. Tiếng kêu càng lúc càng gần, trong đó kèm theo tiếng chuông đồng. Các thống lĩnh nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt âm thầm chìm xuống tới quá nhanh, vì sao có thể tiến tới nhanh như vậy? Bọn họ đứng ngồi không yên, đi ra dân chứng, chạy đến xem xét. Chỉ thấy trên khắp núi đồi đều là quân thư gia, trong bóng tối tầng tầng lớp lớp chiến đấu anh dũng. Mặc dù có lửa trại chiếu sáng, nhưng trong đêm tối cùng với rừng cây che chắn, không phân biệt được quân tình. Đợi quân thư gia xông tới gần, tất cả quân hùng lộ rõ vẻ sợ hãi liền run lên. Ta không nhìn lầm đấy chứ? Vì sao có thể có nhiều tinh binh đến như vậy Trông thấy hơn một nghìn binh sĩ thư gia Cùng mặc y phục màu đỏ sẫm Thắt lưng treo hai ba chiếc chuông đồng Cầm tiểu yêu đao trong tay Gào thét sung phong chém giết điên cuồng Liên quân tan tác Không thể nào chống đỡ nổi Bị một đường truy sát Binh lính nguyên bản bố trí canh phòng trận thế tách ra Bại quân càng lúc càng nhiều Trận hình càng lúc càng giãn ra Tinh binh chuông đồng nhiều như vậy, chẳng lẽ nào thư thiên hào có vương bài vẫn cất dấu hay sao? Trong lòng quần hùng rung động, chỉ có thế lực nhất lưu mới sở hữu tinh binh, thường thường quy mô cũng chỉ mấy trăm người. Thế nhưng tinh binh chuông đồng của thư gia đảo số lượng chừng hơn một nghìn người. Loại quy mô này, quả thực khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy, khó trách sẽ tan vỡ. Bỗng nhiên quần hùng tỉnh ngộ. Tinh binh trung quy cũng chỉ là binh, luôn sở tướng lĩnh xuất trận, người nào dám xuất chiến? Các thống lĩnh đều kêu lớn, lập tức có hai vị tướng lĩnh cầm trong tay binh khí, cưỡi mãnh thú hướng về phía chân núi chém giết. Đừng hòng đắc thủ. Đúng lúc này, một vị lão tướng đầu tóc bạc trắng hô lớn một tiếng, cầm đại yêu binh liệt diễm thương trong tay, từ trong rừng cây đi ra, chính là lão Hồng Thương. A, Kiều Hậu ở đây. Kiều lão hầu tử cầm đại yêu binh xuyên tâm chảo bay nhào lên chém tướng địch. Vương Ngư đến trợ giúp đây. Lão ngư Vương qua Hàn Ngọc Tam xoa kích đuổi theo phía sau. A, dĩ nhiên Tam tướng thư gia. Bọn họ cư nhiên còn khỏe mạnh. Trong đám quân hùng có người kinh hô, nhận ra thân phận Tam lão. Hừ, lão già nên dưỡng già chờ chết, há lại còn trên chiến trường. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 221 Tuyệt địa phản kích, hạ yêu binh trong tay bọn họ đều vô cùng hoàn mỹ. Xem ra thư gia cũng không biểu hiện bạc nhược như vậy, có không ít hàng tốt. Giết ba lão già kia, đoạt yêu binh của bọn họ, lại có ba vị tướng lĩnh hô lớn nhào tới. Tất cả cùng đối phó với tướng địch, chia ra đánh vào trận hình tinh binh của đối phương là hơn. Hoa anh lớn tiếng hô hoán, nhưng không ngăn cản được những tướng lĩnh khư khư cố chấp kia. Tất cả các bộ phận liên quân, thiếu hụt tướng lĩnh lãnh đạo thống nhất, chỗ thiếu hụt này bắt đầu lộ rõ. Chết tiệt, không có tướng lĩnh trấn thủ đại doanh. Trong đám quân hùng có người sợ hãi kêu lên, cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bốn hơn 10 vị tướng lĩnh bị Sở Vân giết chết không ít, rất nhiều tướng lĩnh đều vội vàng tấn công trong thành. Mắt thấy tinh binh trùng đồng tựa như phủ kín núi đồi, nhân lúc tướng lĩnh cuốn lấy nhau giao đấu, đánh lén qua đây. Các quân sĩ quần hùng phát hiện vô cùng lúng túng, chính mình không có tướng chỉ huy, không phải hoảng hốt, còn có ta ở đây. Hoa Anh Dũng cảm đi ra, muốn bắn phi tiễn. Thư Thiên Hào ở đây, kẻ nào ngăn cản người của ta, giết. Thư Thiên Hào cột một tay cầm đại yêu đao như ác hổ chụp mồi. Liều chết xông lên, Hoa Anh cắn răng chiến đấu cùng Thư Thiên Hào, mau vào chiến trường trong thành, điều các tướng lĩnh cứu thế trận. Các thống lĩnh vừa hạ lệnh, vừa cầm đao kiếm đích thân tới chiến trận. Bọn họ cũng có vũ lực, cũng không phải giá áo túi cơm. Trong lúc loạn thế thân nắm giữ địa vị cao, chung quy lại cũng có chỗ hơn người. Nhưng mà mệnh lệnh này, ngày sau phân tích lại trận chiến, có điểm nổi bật Thần chí hỗn độn hồ đồ, tự loạn đầu trận tuyến. Trong thành tình thế nguy cấp, mệnh lệnh này truyền đến, đầu tiên khiến sĩ khí liên quân giảm sút, đều khiếp sợ chuyện đang xảy ra, thế tiến công đột nhiên ngừng lại. Nhất thời Sở Vân cảm thấy áp lực giảm đi. Viện quân, viện quân của chúng ta tới rồi. Là đạo chủ đích thân xuất chinh, các huynh đệ, viện binh của chúng ta tới rồi. Không biết ai đó tại trên tường thành gióng lớn. Ầm. Sĩ khí quân đội của Sở Vân tăng mạnh, chiến đấu cho tới bây giờ, còn sót lại không đến trăm người, đều điên cuồng hết lớn, vô cùng phấn khởi, điên cuồng chém giết. Thế tấn công của liên quân bị kìm hãm, nhưng cũng không lui lại. Dù sao binh lực vượt trội hơn quá nhiều, nhưng mà lúc này, chiến trường đã chuyển sang chiều hướng khác, xuất hiện ngoài ý muốn. Không biết vì sao, thế tiến công của ba đại tướng vây công Sở Vân đột nhiên chậm lại thật đáng ghét, ở phía sau, sắc mặt Đoạn Thiên nhai trắng bệch, yêu nguyên thiếu hụt, Trầm Văn Bác nghiến răng nghiến lợi, vì sao yêu nguyên của hắn vẫn còn dư thừa như vậy? Viên Tái Bác không thể tin được nhìn về phía Sở Vân. Hử? Hai mắt Sở Vân chợt lóe ra đạo hàn quang sắc bén, nhạy cảm nhận ra thời cơ chiến đấu đã đến. Chỗ tốt của việc vận dụng rất nhiều thạch tệ, rất nhanh khôi phục yêu nguyên, giờ khắc này hiển lộ rõ ràng giữ vững đến giờ khắc này, tám trong bể máu, chiến đấu điên cuồng, rốt cuộc tới bình minh, một tia hy vọng thắng lợi hiện ra. Tuyệt địa phản kích, Đại Long văn, ngang giống, ánh đao sáng như tuyết, nổ mạnh bùng phát. Vô số cặp mắt trên chiến trường nhìn vào đau nhói như bị kim châm. Đao khí long đầu thật lớn, trắng như tuyết, kèm theo khí thế long trời nở đất, nghiền nát xong núi, chấn động cả một vùng trời. Đao khí hiên ngang mãnh liệt, thoảng chốc ôm gọn nút sống thân thể ba đại tướng, ánh đao mãnh liệt đâm vào, khiến cho vô số sĩ tốt liên quân ứ đọng nước mắt. Bọn chúng miễn cưỡng mở mắt, liền trông thấy một màn khiến ý chí chiến chiến đấu của bọn chúng hoàn toàn tiêu vong. Thân thể ba đại tướng giống như diều đứt dây, vừa thổ huyết, vừa rơi xuống đập mạnh vào tường thành. Sở Vân phấn khởi dư lực, nhún người nhảy lên vượt qua khoảng không tới chỗ Đoạn Thiên Nha sin tham mạng, đoạn thiên nhai kinh hoàng sinh tham mạng. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, một đao chém xuống, rắc, một tiếng chật hắn đứt làm hai đoạn, rơi xuống mặt đất, cũng không thể vung tùy tuyết đao nặng nề được nữa, liền thu hồi lại. Tay không chạy về phía Trầm Văn Bác, "Ngươi đừng vội coi thường người khác." Trầm Văn Bác dường như không còn yêu binh, gắng sức huy khởi yêu nguyên. Bị khí thế của Sở Vân làm cho kinh hãi liền liên tục lui về phía sau. Sở Vân tiến đến, đoạt được ưu binh của hắn, đầu tiên là một quyền đánh cho hắn máu mũi chảy lênh láng, hàm răng băng tán loạn. Tiếp đến chụp lấy đầu hắn, dùng sức xoay mạnh cánh tay, rắc rắc một tiếng, đầu Trầm Văn Bác bị đứt nửa vòng, cột sống cổ gãy hoàn toàn, mặt nghiêng về phía sau, hai mắt trợn trừng, chết bất đắc kỳ tử. Sở vân buông tha hắn, lại hướng tới viên tái bác đánh giết. Toàn thân hắn đẫm máu, khí thế ngút trời, mọi người nhìn vào đều vô cùng sợ hãi. Sở vân đến đâu, binh sĩ như thủy chiều chảy tán loạn sang hai bên. Viên tái bác rơi xuống mắt nổ đom đóm, nằm trên mặt đất, đang định đứng dậy. Bỗng nhiên thân ảnh sở vân mờ mờ ảo ảo hiện lên trong tầm mắt. Thân ảnh hắn lúc này trông quen thuộc tới cực điểm, thất thanh kinh hô, sở vân. Sở Vân rút đinh tinh cung ra, không cần bất cứ đạo pháp gì, một tiện bắn ra. Một âm thanh đột ngột dừng lại. Giữa chán viên tái bác bị trúng một tên, mũi tiễn xuyên qua đầu cắm trên mặt đất, óc lẫn máu theo mũi tiễn chảy xuống phía dưới. Trong lúc này, Sở Vân đã chém chết cả ba viên đại tướng. Toàn bộ chiến trường lặng thinh, mấy nghìn tên tướng sĩ liên quân nhìn Sở Vân, thân thể run lên, nơm nớp lo sợ. Lúc này không giết còn đợi đến lúc nào? Vũ đại đầu giống lớn, sau đó Kim Bích Hàm từ trong thành chém giết ra, thế lực không thể đỡ được. Sĩ khí quân sĩ liên quân tiêu tan hết, mấy nghìn quân sĩ bị đội ngũ không đến trăm người truy sát, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Ổn đinh đầu trận tuyến, các thống lĩnh rộng giận, muốn khống chế lại cục diện. Chạy mau. Sở Vân đã chém chết ba đại tướng, Đoạn Thiên Nhai đã bị chém thành hai đoạn. Trần Văn Bác bị vặn gãy cổ, viên tái bác bị bắn vỡ sọ lão, ngóc bắn trên mặt đất. Bại quân điên cuồng hét lên, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn quân. Thoáng chốc, quân tâm hoàn toàn tán loạn. Làm sao có thể? Hoa Anh và Thư Thiên Hào đang chiến đấu kịch liệt, hai mắt trừng to, không thể tin được. Rống. Bất chợt một tiếng long rống mạnh mẽ nổ vang đập vào lỗ tai hắn. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, thất thủ bị bắt sống chuyện tình trên chiến trường thường nằm ngoài dự đoán của mọi người.